Trường 527 Bên kia núi Hà Lan có động tỉnh ư Cũng là hồ bất quy phản ứng nhanh nhất Tương quân Ý của ngài là Từ quân sư phối hợp với chúng ta Trong việc bất ngờ tập kích các tư nhỉ Có thể gây biến cố gì đó ở Hạ Lan Từ đó khiến cho người độ quyết Buộc lòng phải tăng cường binh lực cho tiền tuyến Nói như thế Mười vạn nhân này hẳn không phải tới đây Để đối phó với chúng ta hả Cao tù ổ một tiếng hân hoang treo lên Ha, nếu mười dạng người hầu này chỉ để tăng bên cho Hạ Lan Sơn, chờ chúng vừa đi, khắc tư nhỉ chẳng phải là một tòa thành trống sao. Đây quả là một chuyện tố. Lâm Bản Vinh khẽ cười. Ha, đây chẳng qua hoàn toàn là suy đoán thôi. Chúng ta ở đây dù có đoán tới đâu cũng vô phương. Từ khi quá thiêu ba ngạn hậu đặc, người độc quyết đã không ngừng tấn công núi Hạ Lan. Hơn nữa gì thiếu tốn hậu cần, không thể lui về Thảo Nguyên. Lộc đồng tác do đó mới đuổi tới Y Ngô gặp lại ta. Từ tiểu thư biết rõ mục tiêu của chúng ta, người hầu đã lui ta đoán nàng hẳn sẽ nghĩ biện pháp để dẫn dụ sự chú ý của người hầu từ đó làm giảm áp lực cho chúng ta. Không chừng bây giờ nàng đang dàn coi với người hồ ở khoảng giữa Thảo Nguyên và Sa Mạc. Công kích liên tục mà không hạ được Hạ Lan, người độc quyết buộc lòng phải tăng binh cho tiền tuyến. tin theo thời gian sự xuất hiện của 10 dạng người kia trùng khớp với dự đoán này. Ha, tự hồ có chút đạo lý. Mọi người âm thầm gật đầu tiếp tục nghe hắn nói. Quan trọng nhất là ba ngàn đặc đó bị chúng ta đốt sạch toàn bộ lương thực. Có hơn 20 bản người hầu cần có một số lượng lương thực cực lớn để sinh tồn. Từ ba ngàn hậu tới y Ngô chúng ta cũng không hề phát giác ra bất kỳ một trạm lương thảo nào của người hầu cả. Bởi vì có thể thấy được lương thực hậu cần của họ nhất định là từ sâu trong thảo nguyên A Lạp dẫn chuyển tới. Điểm này cũng phù hợp với đống lương thảo như núi ở ngoài thành khác tư nhỉ. Cho dù người đột quyết đã nhận ra mục đích thực sự của chúng ta, dưới sự thông minh của Lộc đông tán, hắn hoàn toàn không cần phải tụ tập người dạng nhân mã phòng thủ ngoài thành khác tư nhỉ. Nếu làm vậy chẳng phải sẽ bước dây động rừng khiến cho chúng ta chạy sạch cả à. Biện pháp tốt nhất là che giấu binh lực, âm thầm ai phục, ngồi chờ chúng ta chui đầu vào bẫy triệu chết, hắn mắc gì phải bài binh bố trận kinh ngồi như thế. Mọi người nghe lâm tướng quân phân tích, đầu tiên là nghi hoặc sau đó giật mình, khả năng này rất có thể xảy ra. Hay đương nhiên những việc này đều là ba dự tính thôi, về phần chân tướng sự thật trốt cuộc như thế nào cũng chỉ có người hồ mới biết. Lâm Vãng Vinh thở dài nghiêm mặt. Con đường phía trước gian hiểm mọi người nhất định phải cẩn thận gấp trăm lần. Tuy không thể làm bừa nhưng càng không thể chưa đánh đã đá sợ tự mình dọa mình. Mặc kệ mười dạng người đột quyết này có ý đồ như thế nào, chúng ta cũng không có đường lui. Đã tới nơi này nhất định phải tặng người hồ một món quà đáng nhớ. Bằng không, không chỉ có lỗi với những huynh đệ đang tắm máu khổ chiến dưới chân núi Hà Lan, cũng có lỗi với hai cái chân của chúng ta nữa. Mọi người nhớ chưa? Mạc tướng tuân lệnh. Mặt ai nấy đều bừng bừng nhất tề vô vang, theo như lời lâm vãn vinh việc này vốn là một con đường thập tử vô sinh, căn bản họ cũng không có cách nào lo đầu nghỉ đuôi nữa, trước mặt họ chỉ có một con đường đi tới tiến thẳng vào vương đình đầu quyết. Thân nghị với mọi người nhân việc 10 vạn người Hồ bày bên bố trận ở khắc tư nhỉ đã là sự thật trước mắt không thể thay đổi. Biện pháp ổn thỏa nhất là lấy bất biến ứng vạn biến, con đường hành quân vẫn không thay đổi. Đồng thời mở rộng phạm vi trinh sát, luôn luôn lưu ý động tĩnh của người Hồ tìm hiểu xem đến tộc cùng bọn chúng muốn làm gì. Nghị xử xong thì đã canh hai, vầng trăng trầm treo lơ lẫn trên bầu trời đêm, ánh trăng nhàn nhạt khắp cánh đồng cỏ, vô cùng yên tĩnh thanh bình, mang theo hơi lạnh phản phất, lướt mắt nhìn quanh, những chiến sĩ đang nằm trên thảm cỏ dày, sớm đã tiến vào giấc mộng ngọt ngào, khóe môi họ hơi nhết lên nụ cười, cũng không biết có phải đang mơ tới cha mẹ vợ con đang đợi mình ở nhà không. Các thư nhỉ tuy gần ngay trước mắt, nhưng không biết những huynh đệ này có mấy người có thể còn sống trở về. Hey, bầu đạo rũ ngát, chén lưu ly, toàn nhấp tỷ bà đã dục đi. Say khước xa trường, anh chớ mỉa, xưa nay chinh chiến mấy ai về. Đứng giữa vùng núi non yên tĩnh nhìn những khuôn mặt trẻ măng của đám thủ hạ tướng sĩ đang chìm sâu trong giấc ngủ. Lâm Vãng Vinh bỗng chốc lại thở dài, trong lòng trăm mối ngỗ ngang nói không nên lời. Sao thế? Một bàn tay ngọc mềm mại nắm chặt tay hắn, một giọng nói êm dịu nhẹ nhẹ vang bên tai. Khẽ xoay người lại, khuôn mặt như trăng rầm của nên vụ tích hiện ra. Đôi môi đỏ mộng vẻ đẹp thanh cao, hai mắt trong trẻo tựa như làng nước thu lẳng lặng nhìn hắn. Ánh trăng bàn bạc chiếu hắt lên gương mặt tuyệt thế vô song của nàng, càng làm bừng lên vẻ rực trở kiêu sa, đài lưng bay bay bạch y thanh nhã phất phơ. Trông như một tiên tử trên cung trăng lạc xuống dương thế, thạnh khiết cao nhã không nhiễm trúc bụi nhân gian nào. Lâm Văn Vinh ngẩn người nhìn nàng một lúc lâu sau mới cầm tay thì thầm lẩm bẩm, tỷ tỷ nạt thật đẹp. nên tiên tử đầm thắm mỉm cười, bàn tay đưa lên nhẹ nhẹ phủ những mẫu cỏ khô và bụi đất trên áo hắn. Đ đẹpp hay xấu cũng chỉ là một cái túi gia do trời ban cho sống không thể giữ mãi chết không thể mang đi cũng chỉ có người mới đem dịp này đặt nặng trong lòng <cười> tiên tử quá nhiên là cực kỳ đảm bạ lòng Vắn Vinh cười hỷ hỷ khoát tai nói Ây, hầm mộ dễ đẹp giống là thiên tính của nhân thế, mà ta cũng là một độc nhân trong số đó. Chẳng lẽ muốn ta đi đối mặt với dung nhạc như thiên tiên của tỷ tỷ lại không hề động tâm. Thứ cho ta nói thẳng, tỷ tỷ yêu cầu này của nàng quá hạ khắc rồi. Nên Vũ Tích đỏ mặt lên sẵn vọng. Ây hạ khắc với ngươi, nói thật, ngươi muốn nhìn thì cứ nhìn đi. Ta đã sớm chẳng còn đạo hạnh nữa, còn không phải để mặt cho ngươi khi dễ sao. Tiên tử như thua một lốc phấn hồng trên mặt hiện lên dễ ngợn ng vô cùng Lâm vẫn Vinh thế vậy cũng ngẫn người cầm tai nàng than khẽ nhợt có thật tiền tỷ tỷ làm bạn bằng không con đường sinh tử này ta sẽ chẳng biết phải tiếp tục đi như thế nào đây lời này không sai từ Hưng Khánh phụ tới hạ Lan Sơn từ baạn Hạo đặt tới khoa bố đa trải qua vô số đau thương hiểm trở Cần kề cái chết cũng mấy lần, nếu không phải cố an tỷ tỷ và nên tiên tử âm thầm bảo hộ, hắn sống đã chết chẳng biết bao nhiêu lần rồi. Thấy hắn ngơ ngẩn, nhớ tới lúc nãy hắn tự dưng cảm tháng nên vụ tích nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn thì thầm. Tiểu tạc, ngươi nhớ nhà. Ê, có một chút. Lâm Văn Vinh ồn một tiếng cuối đầu than thở. Tiên tử yêu vẻ thanh nhã thích cuộc sống đậm bạc chỉ trước mặt nàng Lâm Văn Vinh mới thật thà như vậy. Nhớ tới lúc cùng hắn sơ ngộ khi gặp biến cố tiểu tạc này vẫn hung hãn dũng mãnh biết bao nhiêu, sẵn sàng trút súng đánh trả lại bất kỳ ai. Ai ngờ được hắn cũng có lúc cô độc bất lực như thế. ngẫm lại chuyện xưa kia trong lòng Ninh Vũ Tích chợt dấy lên những tình cảm dịu ngọt, đưa tay vuốt vuốt mơ tóc toán loạn của hắn nhiều dàng bảo. Người chớ có u sầu, có vũ tích ta bên người, cho dù thiên quân dạng mã cũng không thể gây thương tổn cho ngươi một sợi tóc. Đợi đánh xong, ta với người trở về, cùng ngươi sống một cuộc sống vui vẻ, khoai quạt. Lâm Văn Vinh khẽ lát đầu cảm kích. Ta mỗi ngày đều nghĩ tới cuộc sống vui vẻ, khoai quạt, nhưng ta không nghĩ cho ta. Vậy thì cho ai? Ninh Vũ Tích lấy làm khó hiểu nhìn hắn. Ánh mắt hắn lướt qua vô số những khuôn mặt trẻ măng đang nằm trên cỏ, họ ngủ mơ trong yên bình. Lâm Văn Vinh khẽ than thở. Vì những sinh tử của đám huynh đệ này ta không biết có thể bảo đảm mạng sống của họ nữa không? Ta không biết có mấy người còn được trở về. Nên tiên tử không nói gì chỉ than nhẹ nàng có thể cứu được hắn nhưng lại không thể cứu được 5.000 tướng sĩ này. Hay kỳ thật ta thật sự không muốn chiến đấu. Lâm Vãng Vinh thì thào như nói cho nàng nghe mà lại giống như tự nói cho mình nghe vậy. Nhìn thấy trong mắt tên tiểu tạc trống trống vô hồn tiên tử đau xót vội nắm lấy tay hắn. Ta biết. Bên kia Nguyệt Nga Nhi đang giả vờ, ngủ xoay người, trong mắt thấp thoáng những tia sáng. Ánh mắt rằng dừng lại bóng người đang đứng cô đơn giữa màn đêm. Nàng cắn chặt răng hừ một tiếng thật mạnh. Từ qua bố đa xuất phát đi tiếp 780 dặm nữa là tới hồ ô bố tô nặc nhĩ Ô bố tô nặc nhỉ tiếng độc quyết nghĩa là hồ bình yên chống thiên đường. Quả nhiên hồ này cũng như kỳ danh chưa đến gần hồ đã có một luận hơi lạnh phả vào mặt mang theo mùi hương thơm ngát của cỏ nước, hồ nước trong suốt có thể thấy tận đáy, sóng nước lao xao xa xa nhìn lại giống như một tấm gương lớn lấp lánh ánh mặt trời đổ bay quanh bãi nguyên A Lạp Thiện. Khoảng cách từ ô hồ tới Vân Đình Khắc Tư Nhĩ của người hồ chừng 3 trăm dặm, có thể nói đã chạm tới mũi của người Đột rồi, vì không rõ động tĩnh của 10 vạn người hồ ở ngoài Tư Nhĩ ra sao, Lâm Bán Vân liền giảm tốc độ hành quân xuống. Thông thả từ từ đi một ngày trời, mãi mới tới cái hồ ô bố tô nặc nhỉ này. Trời đã tối sẵn, tướng sĩ người thì đang dạo chơi bên hồ người thì lao chùi chiến đao. Đại chiến sắp tới nhưng không hề thấy không khí khẩn trương bên trong có một chút nào. Ngọc già xem ra rất quen thuộc với ô hồ này. Tới nơi này giống như về nhà, nàng đã không còn vẽ lãnh đạm lúc trước. Không ngừng cười đùa, hái đủ loại hoa cỏ trong những bụi cỏ ven bờ hồ. Trồng lại với nhau rồi kết thành nhiều bó, mỗi bó đều có mùi vị khác nhau, nàng đưa lên mũi rồi đặt lên môi hôn. ngán nàng liền ngồi ở bên bờ hồ, chậm rãi cởi giày lẩu ra một đôi bàn chân trắng. Đôi chân đó khu động làn nước trong suốt mát liễm một cách vô cùng khoan khoái. Tiếp đó nàng không ngừng hái mấy lá cỏ dại bên ngồi kết hợp với những đóa hoa, rồi ép ra mấy thứ nước gì đó, nhẹ nhàng nhúng xuống hồ. Nhìn vẻ mặt đó tiêu diêu tự tại Nói không thấy tả xiết Mẹ nó rủ ràng nàng là tù binh Sao đùa giỡn thoải mái hơn cả ta được chứ Nhìn thiếu nữ ngọc già vô ô vô lo Ánh mắt lâm vãng vinh toá lửa Tâm tình tràn đầy nỗi bất lực và ganh ghét Ngọc già cũng cảm được ánh mắt hắn đang nhìn mình Khẽ xoay người lại Trong thấy hắn đang xa sầm mặt Nàng lại nhuyễn miệng cười Quyến trụ nói không nên lời Lâm vãng vinh ngẩn người Không thể nào nặng cười với ta, đây là chuyện đã lâu lắm rồi, chưa từng xảy ra mà, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc ở đằng tay sao? Thấy hắn sửng sờ, ngọc già lại hừ khẽ một tiếng quay đầu đi, mớ hoa cỏ đang cầm trong tay bị vứt tỏm xuống nước, ánh mắt trở nên hư vô mờ mịch, những đố hoa cỏ bập bền trôi nổi trên mặt hồ. Hồ đại ca, phía trước các huynh đệ đã có tin tức mới hồi báo chưa? Điều mới ổn định một lát Lâm Bảng Vân liền đi tìm Hồ Bất Quy nóng lòng hỏi, giờ đã là buổi trưa những tin tức vô đợt trên xác đầu tiên đã truyền về rồi, bên ngoài các Tứ Nhĩ đích giác tụ tập hơn 10 vạn thiết kỷ người hầu, khắp nơi đều toàn là lương thảo và vật dụng hậu cần chất đống giống như những hồn núi nhỏ, tin tức tiên tử chuẩn xác không sai, mời vả người hầu đóng trên đường tới Khắc Tứ Nhĩ, đến giờ vẫn chưa biết mục đích của họ là gì. Thấy khắc tư nghĩ gần mình rồi, có thể tưởng tượng được nỗi lo lắng của Lâm Vãng Vinh lớn đến như thế nào. Lão Hồ lắc đầu ngân trọng. Chưa hồi báo, mời dạng đại quân người Hồ ở đó trên sát chúng ta căn bản không thể tiếp cận, mà mục đích của họ lại càng không hay biết gì, thật là khó khăn. Ở đây toàn là đón mò hầu như không có tin tức gì, Lâm Vãng Vinh lắc lắc đầu ảo não. Không biết ý đồ của người Hồ lại không có tin tức từ Hạ Lan, cũng không biết từ Chữ Tình Trúc Cô có động thái gì hay không. Mình chỉ cần thiếu thận trọng một chút, 5.000 ngàn tin nhảy đại hoa này sẽ bị 10 dạng người độc quyết sẽ tan thành mảnh nhỏ. Thầy khác máu chốt như vậy thế mà không có tin tình báo hữu hiệu để phán đoán tình hành quân địch, bảo sao không làm hắn nổi nóng cho được. Đây là chỗ vô cùng bất lợi của việc cô quân xâm nhập vào trong lòng địch. Tân Quân! Tân Quân! Tân Quân! Đàng lúc lo lắng hớ chân chạy tới như dòng như bảo, có kỵ binh đầu quyết. Cái gì làm vãn văn biến sắc? Kỵ binh đầu quyết có bao nhiêu người, từ nơi nào tới, chúng muốn đi đâu? Hứa chân lắc lắc đầu. Ước chừng có trăm người, trước mắt không thấy xác định thân phận, nhưng nhìn tình hình chiến mã của bọn hắn thì không tới một ngày sẽ tựu quân định của người hộ tới đây rồi. To Thành gần ô tô bố nạc nghĩ nó cũng chỉ có dự định khác tư nhĩ của người hộ thôi. Không cần hỏi cũng biết đám người hồ này là từ nơi đó tới. Chỉ có một đội kỵ binh trăm người, thanh thế cũng nhỏ, trên xác bên ngoài các tư nhỉ không hồi báo cũng là bình thường. Trầm kỵ binh chạy thẳng tới ô hồ, trúc cuộc là ai nhỉ? Họ muốn làm gì? Lâm Vãn Vinh bước qua bước lại vài bước, ý nghĩ xoay như trong trống. Cao tù vừa nghe hứa trắng báo cáo biểu môi khinh thường. Hẹt! <cười> Không phải chỉ là 100 tên hồ nhân thôi sao? Tay chân nhanh nhẹn một chút là trực tiếp làm thạch chúng ngay ấy mà. Hay không thể? Hồ Bất Quy vội vàng lắc đầu. Bây giờ chúng ta không rõ ràng trăm tên người hồ này tới đây là có ý gì? Nếu là thám báo độc quyết, chúng ta vừa động thủ chẳng phải xá làm bài lậu hành tung đối với đám người hồ phía sau sao? Nói về bài binh bố trận lão cao đích xác không phải là chuyên gia, hắn le lưỡi không dám nói tiếp nữa. Ánh mắt lâm vãng vinh lóa lên nói nhanh, mặc kệ ai tới chúng ta tất bất phải sợ, hồ đại ca, người chỉ huy các quân đệ lui ra phía sau 20 dặm, hưa chấn, người điều trăm quân đệ cùng lưu lại đây với ta, chúng ta phải sợ gái đám người hồ này mới được. Ê, không thể, vừa nói xong hồ bớt quy liền lớn tiếng phản đối, thân là một vị thắng xói toàn quân sao lại dễ dàng bảo hiểm như vậy, xin tướng quân theo đội quân trúc đi trước, mạc tướng sẽ dẫn người dò xét. Hồ bất quy tâm tư cẩn mật, kinh nghiệm lão luyện vừa nói như thấy mọi người đều gật đầu đồng ý, Lâm Văn Vinh cười nói. <cười> Hồ đại ca quá lo lắng rồi, dùng trăm người đấu với trăm người quân ta lại còn ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó, mà ta cũng không gây chuyện với đám người độc quyết này làm gì có mẫu hiểm ở đây. Mấy ngày nay ta thấy buồn phiền lắm, không tự mình sợ gái người hộ ta thật sự không cam lòng. Hơn nữa ở Âu Hồ, ai còn có thủy tính tốc hơn ta được chứ? Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chấp cả trăm tên độc quyết cũng chẳng thể bắt được ta. Hắn vô cùng tin tưởng, mọi người có khuyên nữa thì cũng bị hắn mộc mực bác bỏ. Hồ bất quy đành bất lực, chỉ cẩn thận dặn dò hứa chấn vài câu rồi thông lĩnh mọi người lui ra sao. Cùng hứa chấn chỉ huy hơn trăm người ẩn nắp vào trong bụi cỏ. Thời gian chầm chậm trôi qua, trời tối dần, những cơn gió lạnh vi vút thổi tới, 100 người hồ vẫn chưa xuất hiện. Đằng đẳng đợi chờ, quả là khó chịu, vừa mới cửa mình cho đỡ mỏi. Bên tay đã có tiếng vó ngựa trầm rập vang lên. Âm thanh này rất quen thuộc, chính là tiếng của đại mã độc quyết. Hãy, đến rồi! Tiếng hứa chấn nhắc nhở mọi người liền vội ẩn mình trong bụi cỏ nín thở chờ đợi. Buổi chiều tối sương mù loán thoáng xuất hiện, mấy trăm điểm màu đen chạy tới nhanh như gió lao thẳng về phía ô hồ. Nhìn tư thế và tốc độ của người cởi ngựa, không nghi ngờ gì. Điều là những hảo thủ có độc quyết tên nhuệ bóng đêm u ám Hơn trăm người độc quyết cũng không tiếng hô hoán Không đốt đốt lặng lẽ chạy như bay tới bên hồ Hành tung quỷ dị khó mà diễn tả Mắt vừa thấy người độc quyết càng ngày càng gần Lâm Văn Vinh vội trúc đầu vào trong cỏ Một làn gió xẹt qua có vài con khoái mã độc quyết như cuồng phong lướt qua Cuốn theo những chiếc lá rụng quốc vào mặt đao rác Đồ khúng nạn Lâm Văn Vinh nhổ ra vài lá cỏ lọt vào miệng, vừa phì phì vừa thầm chửi. ô hồ trước gần vương đình độc quyết, trăm người độc quyết chạy đến xem ra rất quen thuộc. Đến cả những bụi cỏ chung quanh cũng không thèm liếc mắt tựa hồ cực kỳ yên tâm với địa bàn của mình. Nhìn xem, họ dừng lại rồi. Tiếng hứa chấn thở nhẹ làm Lâm Vãng Vinh bừng tỉnh. Hán vội vàng liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy trăm tên đột quyết vừa rồi phóng ngựa chạy như điên. Bây giờ đã tới gần hồ, giảm tốc độ dần dần. Những người đi trước bây giờ đã xuống ngựa, đang dắt ngựa lửng thẫn đi tới. Chẳng lẽ họ muốn đóng trại ở đây? Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu Lâm Vãng Vinh. Lão hồ mang theo mấy ngàn quân đệ. Chỉ cách chỗ này 20 dặm, chẳng biết chừng sẽ đụng đầu phải họ. Trong lòng hắn có chút lo lắng, đối phó với 100 tên này thì cũng không phải là việc khó, chỉ sợ sau lưng bọn chúng còn có người, như vậy sẽ đánh trắng động cỏ rồi. Hắn suy tư một chốc rồi cố áp chế nỗi lo lắng trong lòng. cả trăm người hồ xuống ngựa toàn bộ những trướng bồng được hạ xuống vây quanh ô hộ nhìn qua thì tự hồ đang lửa chỗ để dẫn trướng bồng, tối nay chắc là sẽ ngủ ở đây rồi. Đi về phía trước là Khoa Bố Đa, tối nay họ trú ở chỗ này, chẳng lẽ là muốn sáng mai chạy tới Khoa Bố Đa? Nhưng lậu trình ngắn ngũng hơn trăm dặm, chỉ cần quất vài trôi ngựa nữa là tới, đâu cần phải ở đây lập trại chứ? Lâm Văn Vinh suy nghĩ mãi mà không hiểu được. Đám người độc quyết bên kia lo hoay một lúc lâu, trốt cuộc chọn được một vị trí tương đối tốt, liền bắt đầu cắm trại và đốt lửa. Những người độc quyết này quả biết nhìn, chọn được chỗ ba mặt toàn cỏ mà còn lại hướng ra hồ nước, gió mát thổi vào bờ, sóng nước lăn tăn, cảnh sắc rất đẹp. Người hầu cũng chỉ canh gác ở nơi rất gần trướng bồng, thật ra hoàn cảnh xung quanh họ cũng đầy khai rất an toàn. Cách hai dặm đã là núi A Nhĩ Thái hiểm trở rồi. Lâm Vẫn Vân quan sát quanh một lượt rồi quay về bụi cỏ thủ thế, khẽ trắng gật đầu hiểu ý vung tay lên. Những chiến sĩ bên người hắn liền chia làm hơn 10 người, một tiểu tổ, sẽ nhỏ đội hình, không một tiếng động tản ra. Đây toàn là những tin anh trong số tin anh do chính hồ bất quy chọn ra. Mỗi người đều có thể một địch 10 động tác mau lẹ, trong nháy mắt đã vào vị trí ẩn nắp. Đợi khi Lâm Bản Vinh đi vào thì bên tay nghe tiếng cười to có người đột quyết. Lén ngẩn đầu lên chỉ thấy nơi này cách trưng bằng người hồ, võng vẹn chỉ có 30 mươi trượng. Một đống lửa thật to đã được đốt lên bên hồ, trên đống lửa đang đứng một con dê thật béo mũi thồm phun phước bay vào mũi, mỡ dê vàng óng chảy xuống đống lửa thỉnh thoảng lé ra những tia lửa lấp lánh. Bên đống lửa có vài người độc đang ngồi lớn tiếng đùa cợt, khoảng cách quá xa không rõ họ nói chuyện gì, đến cả gương mặt của những người đó cũng cực kỳ mờ ảo. Chỉ là trực giác những người độc quyết này cơ hồ đang quay về mình, quần áo cổ họ cũng bất đồng. Có một tên người hồ mặc quần áo hoa lễ dị thường, xem ra là một tên đầu lĩnh. Mẹ nó bọn người kia chẳng lẽ là đốt lửa trại cho vui hay sao? Nhìn không được, thấy cũng không rõ, nghe cũng không nghe được. Lâm Văn Vinh trong lòng căm tức vô cùng miệng lầm bầm chửi bới. Tương quân không bằng chui vào trong hồ. Hứa chắn nói thầm bên tai hắn. À, đúng! Lâm Vãn Vinh mắt sáng ngời Vài người hộ đang nói chuyện bên hồ với bổn sự lên núi làm cọp Xuống sông làm tiểu bạch lông của ta Nếu muốn đối phó họ Chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao Nhìn hứa chấn tán thưởng Đang muốn đi ngay Đột nhiên có một trinh sát đi tới Tương quân lại có người tới Cái gì Vừa dứt lời trong tay đã truyền đến những tiếng ngựa phi So với trăm người vừa rồi Còn ít hơn rất nhiều Loan thoáng có 10 người thôi của trăm người sau có mọi người chẳng lẽ họ tới đây gặp nhau Lâm V Vinh thầm nghĩ rồi lại nép mình xuống tiếngó ngựa thấp thoáng kia hiển nhiên cũng kinh động đám người độc quyết đối diện một tên người hồ ghé tay gã thanh niên đầu lĩnh nói vài câu tên đầu lĩnh độc quyết gật đầu chậm rãi đứng lên đi thẳng về phía cửa đại doanh đóng lửỡi dần dần sáng hơn Lâm V Vinh cũng thấy rõ mặt của tên người hồ trẻ tuổi này Hắn ước hơn 20 tuổi mày rậm mắt to, mũi cao miệng rộng, cao lớn hơn Lâm Vãng Vinh nửa cái đầu. Tứ chi vạm vỡ dường như có một sức mạnh lúc nào cũng có thể bộc phát. Hắn dũng mạnh uy phong khi vũ hiền ngang rất khác với những người hồ mà Lâm Vãng Vinh đã gặp qua. Tổng lại đây là một người hồ điển hình, nhưng lại là một người độc quyết Mỹ Nam Tử. Thằng nhái này cũng có chút diện mạo, chắc cũng hấp dẫn không ít tiểu cô nương độc quyết. Lâm Vãng Vinh ngầm hừ một tiếng. Tên Mỹ Nam độc quyết này trên người mặc một bộ quần áo người hồ màu vàng nhạt, tuy hình thức cũng giống như những bộ quần áo khác, nhưng chất liệu của bộ quần áo này thì hoàn toàn khác hẳn. Lọt vào mắt chuyên gia như Lâm Ván Vinh này, hắn cũng phải giật mình. Địa rõ ràng là lũa đại hoa thượng hảo hạng ở đại hoa cũng chỉ có những người phú quý mới có thể mặc. Tên Mỹ Nam độc quyết rốt cuộc là ai? Tên Mỹ Nam độc quyết đó đi ra cách cửa đại doanh mấy trưởng liền đứng lại. Hắn một tay chụp lấy loan đao bên hông, mắt nhìn như chim ưng lạnh lùng đánh giá người phía trước. Với khi thấy lạnh lùng kia, một người hồ bình thường sao có thể so được chứ? Rồi lần lượt nhìn đến những người bên cạnh, những người độc quyết thủ hạ của hắn. Mỗi người đều có thân thể to lớn, rất khỏe mạnh, tay cầm loan đao mà gân xanh nổi lên. Vừa thấy đã biết đều là hạng người trải qua hàng trăm trận chiến. Lâm vãng vinh cả kinh, nhất thời không dám kinh địch. Nếu thật sự bảo ta dùng 100 người của mình đánh với đám thủ hạ của tên này thì ai thua ai thắng cũng rất khó nói. Đợi một lát xa xa hơn 10 con tuấn mã đã chạy tới. Những tiếng vó ngựa phá vỡ sự yên lặng của Thảo Nguyên. Tên độc quyết Mỹ Nam chỉ nhìn lướt qua khẽ gật đầu rồi đứng nguyên một chỗ không hề có ý định bước ra ngân tiếp. Mười con tuấn mã càng ngày càng tới gần, lâm vấn vinh mơ mơ hồ hồ nhìn lướt qua. Chỉ thấy những người này đều mặc quần áo người hồ, mặc mũi như thế nào thì không thấy rõ lắm. Những người hồ đến sau còn cách cửa doanh trướng vài trượng liền nhất tầy gò cương lại, đồng loạt nhảy xuống ngựa. Có một người đi trước vài bước tiến vào đại môn, đi tới bên tên Mỹ Nam độc quyết ăn mặc hoa Mỹ vái một cái thật sâu lớn tiếng nói câu gì đó. Tiếng nói theo gió truyền đến nghe loan thoáng không rõ, nhưng thanh âm đó tự hồ quen quen, làm vãng vinh lắc lắc đầu cảm thấy buồn cười. <cười> Mẹ nói, chẳng lẽ ta có người quen ở đầu quyết hay sao? Nhờ ánh lửa yếu ớt kháng lướt nhìn qua trong nháy mắt liền đờ mắt cứng lưỡi miệng há hóc tự như có thể nhét cả một cây trứng vào trong đó, trốt cục há luôn không ngậm lại nữa. là triệu khăn ninh. Hứa chấn cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, may mà Lâm Vãng Vinh kịp thời bịt miệng hắn lại. Tên đó thân mặt hồ phục tiến vào doanh trại người hồ, thì ra là Thế tử Triệu Khăn Ninh ngày xưa đào tẩu. Cũng khó trách Lâm Vãng Vinh không nhận ra hắn. Triệu Khăn Ninh thân mặt hồ phục mép để chia theo kiểu người hồ, sắc mặt sạm lại rất nhiều. So với Thế tử thành vương tiêu sái, anh Tuấn ngày xưa đã hoàn toàn khác hẳn. Nếu không phải là người đã gặp hắn từ trước, chắc chắn phải cho hắn là một người độc quyết chính cống. Thế tử thành vương ngày xưa, bây giờ không ngừng hướng về người nọ ôn quyền vái lại, thần thái vô cùng, cung kính sùng bái. Tên Tuấn Nam độc quyết cũng không biết có thân phận gì, đối mặt với Triệu Căn Ninh đang không người làm đại lễ, cũng chỉ khẽ gạt đầu thần sắc cao ngạo vẻ kinh miệt hiện rõ trong mắt. Không nghĩ gặp lại Tiểu Dương Gia ở chỗ người độc quyết. Thế giới này thật sự là quá nhỏ đôi mắt Lâm Vãng Vinh éa sáng không nhịn được cười theo thế Lõi nô tài khépếpp này cũng xứng là người đại qua ta sao hơi trắng tức dẫn đến mức hầm răng nghiếng trèo trẹo hận công được một đau bổ tên kia làm đôi không thèm quan tâm tới triệu khăn ninh nữa hắn chỉ là một con chó nhà có tan thôi Lâm Vản Vinh chính thức quan tâm là thân phận tên Mỹ Nam độc huyết kia Mắt nhìn Triệu Khăn Ninh đi theo phía sau người nọ, đi vào trong doanh, lâm vãng binh vỗ vai hứa chấn. Tiểu hước, theo tha xuống hồ đi. Chuyến đi hôm nay quả thật là có hiệu quả, không chỉ gặp được tên phản bội tổ tông Triệu Khăn Ninh, không chừng còn có chút thu hoạch khác nữa. Tìm bài tên quân sĩ giỏi thủy tính, chọn chỗ cách xa doanh trướng một chút, lặng lẽ lặn xuống nước, không một tiếng động bơi đến gần trướng bồng. Từ sau khi Triệu Khăn Ninh đến đám người độc quyết canh phòng nghiêm mật hẳn lên, ba mặt kia sớm đã có hơn 10 người không ngừng tuần tra dò xét. Duy có mặt hồ này là tỉnh mặt dị thường, đây cũng là thói quen mà người độc quyết cho phép. Họ lấn lên trên lân ngựa cơ hồ, ai nấy đều là vịt khô, còn nữa chỗ này sát vương định, ai dám tới triêu chọc chúng chứ. Lâm vẫn vinh lặn vào trong nước, bơi một hơi thật xa, vừa ngôi lên khỏi mặt nước bỗng nghe Triệu Khăn Ninh trú lên như sói. Nhất định phải giết Lâm Tam. Chương 528. <cười> giết bà, Triệu Khăn Ninh vừa đã phun ra một câu như chám lên chắc sắt vậy, làm Lâm Vãn Vinh giật bắn cả người. Ánh lửa bập bùng hắt bóng xuống mặt nước, những làn sóng lăn tăn những ánh lửa như phiêu diêu bay bổng trên mặt hồ. Bóng phía yên tĩnh vô cùng chỉ có thể nghe thấy tiếng củi cháy tí tách. Triệu Khăn Ninh cùng tên độc quuyết đẹp trai ngồi đối mặt thỉnh thoảng cúi đầu, Cung kính khi nghe hắn trò chuyện, chỉ đến lúc nhắc đến Lâm Tam thì tiểu vương gia mới ngước đầu lên, nghiễn răng hận không thể ăn tươi nuốt sống. Lâm Vãn Vinh ép thân mình vào trong một đám cỏ nước trôi nổi, xéo một bên so với chỗ Triệu Khăn Ninh đang ngồi, cách nhau 4 năm trượng, người độc quyết không đề phòng có người ảnh trong nước nghe lén, hơn nữa ngọn lửa cũng u ám ngoại trường những lớp cỏ nước bồng bền ra, chúng không nhìn ra cái gì cả. Ánh lửa sáng ngời chiếu lên khuôn mặt anh Tuấn của Triệu Khang Ninh. Hắn đang nhìn về phía tên độc quyết đẹp trai. Kỳ vọng tìm được câu trả lời tán thành của hắn. Thế tử Long Tông ngày xưa bây giờ trừ xuống nước phải dựa vào người hồ mới có thể sinh tồn. Đến cả tổ tông cũng không màn. Quả là đáng hận đáng tiếc. Lâm Văn Binh âm thầm hừ một tiếng tỏ ra vô cùng khinh thường tên tiểu biên gia này. Người độc quyết trẻ tuổi cười lớn. Hạ! Theo như lời ngươi, Lâm Tam có phải là phò mã của ngây thường công chúa đại qua Trước đó vài ngày đã quả thiêu ba ngãn hảo đặc không? Tiếng đại hoa của người hồ này quả là rất cứng, cổ mai Lâm Vãn Vinh vào Nam ra Bắc chẳng có thứ tiếng nào chưa từng nghe qua, Nên lần này cũng không thấy có gì khó khăn cả. Đúng vậy, đúng là hắn! Triệu Khang Ninh gần giọng. Người này bất học vô thuật, thích ăn ngon mặc đẹp, khinh nam hiếp nữ, không có điều ác nào không làm, chính là tên lưu manh nổi danh nhất đại qua Hai tay hắn dính vô số máu tươi, phạm vào nhiều tội đến không thể ghi hết ra được. Dân chúng đại qua ta thống hận hắn tặng xương tủy có thể nói mỗi người đều quán hận trong lòng. Ông nội, ông cố nội nói chứ, lầm vận vinh thiếu chút nữa muốn nhảy ra mở miệng chửi mắng. Dũng tưởng rằng ta đã là người vô sĩ nhất trên đời này rồi, hôm nay thấy Tiểu Dương Gia nói như vậy mới biết được lão tử thật là quá thiện lương. Rõ ràng là ngươi làm ác sử nhưng lại bắt cả chậu nước bẩn lên đầu ta, ta nguyện rũa ngươi mọc trĩ ở đến đầu, nổi qua liễu ở dưới mông. Tên thủ lãnh người hồ liếc nhìn Triệu Khăn Ninh khinh thường hừ một tiếng. Đến cả phò mã của ngị thường công chúa mà cũng là một tên lưu manh như vậy, Tiểu Dương Gia các hạ. Người đại hoa, các người quá thật, ai nấy đều xấu xa cả. <cười> tên độc quyết đẹp trai há miệng cười to, mấy tên tùy tùng bên người hắn cũng đều dương dương đắc ý cười hỉ hả không hề kiên kỵ gì, nhìn triệu khăn ninh với ánh mắt tràn đầy giá kinh thường và miệt thị. Sắc mặt tiểu vương da trắng bệch nhưng lại không dám phản biện chỉ còn nước cắn răng cấu mỉm cười. Hữu Dương Đại Nhân nói rất đúng, Lâm Tam này toàn dựa vào thủ đoạn lừa đảo xấu xa, qua ngôn xấu ngữ mới có thể được tên hôn quân Đại Hoa tín nhiệm, rồi trở thành phò mã Đại Hoa. Nói về bổn sự thật sự, đến cả đứa bé 3 tuổi cũng hơn hắn, không dám dối Đại Nhân, tính cả Đại Hoa thì Lâm Tam là người xấu xa nhất. Thủ Dương nghe Triệu Khăn nên nói một tiếng như vậy, Lâm vẫn Vinh cả kinh biến sắc đến cả việc hắn vô cáo mình như vậy cũng không thèm so đo nữa. Đồ tác tá, thanh niên này lại chính là hổ vương đồ tác tá của Thảo Nguyên danh chấn Đồ Quyết. Hẳn hóa ra là một người đẹp trai trẻ tuổi như thấy à. Con bà nó ta còn một mực nghĩ rằng tên họ đồ đó giống như Lộc đông tán đều là những tên râu ria rậm rạp chứ. <cười>